Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 862-863 Tâm ý của Cổ Tu Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Huyễn ảnh tiêu tan Nhưng lúc này âm độc chung quanh Lại trở nên nồng Nặng hơn Có chút thú vị đây là lần đầu Lâm Hiên gặp một huyễn thuật cấm chế Huyễn diệu như thế Rất nhanh âm khí tổ Lại thành một vượt diện cực lớn Xuất hiện trong tầm mắt Mặt xanh nanh vàng tướng mạo cực kỳ hung áp Nó phát ra một cỗ linh áp Đáng sợ không thua kém gì với tu sĩ Nguyên Anh Thiếu ra Trong thức hải lâm hiên nguyệt nhi cũng cảm thấy có chút Kinh ngạc Không nghĩ tới tại phiêu vân cốc nho nhỏ lại có loại quái Vật cấp bậc cỡ này Tuổi diện này là thật hay là do huyến cảnh tạo nên Có lẽ đây là khảo nghiệm tâm ma trăng Nguyệt Nhi rất nhanh đưa ra Phán đoán Thượng cổ cấm chế này uy lực chắc chắn vô cùng lớn nên mới Có thể tạo ra huyến thuật thật đến như thế này Lúc này trong lòng Nguyệt Nhi hoảng sợ còn trên mặt lâm hiên cũng đầy Vẻ nghiêm trọng Mắt thấy quái vật nhào tới hắn vung tay lên ngân Quang chợt lóe Một thanh tiên kiếm tinh xảo lao vút ra Phột, tưởng diện thất sắc Há mồm phun ra một đảo Dường hỏa màu xanh biếc muốn Ngăn trở thanh hỏa kiếm Châu chấu đá xe Lâm hiên không rảnh Để ở chỗ này dây dưa Hử lạnh một tiếng pháp lực Toàn thân đề thăng như nước Vỡ bờ rót vào trong thanh hỏa kiếm Nhất thời ngân quang Phát ra trói mắt kiếm quang Lập lòe, tay trái lam Hiên phất một cái Một đảo hỏa diễm to cỡ quả trứng gà từ trong ống. Tay áo bay vút, bích quang lập lòe dù gì cũng không kém gì dù diện. Hỏa diễm luôn chuyển biến thành một con thanh xà cỡ ngón tay, thè lưới. Xanh lẻ bắn nhanh về phía đối phương. Thấy thế dù diện vô cùng kinh hãi tiếp tục phun ra âm khí đen như mực. Hình thành nên một quần sáng càng lúc càng dày. Oành! Lúc này thanh hỏa kiếm đã bổ xuống quần sáng khiến ngân quang bắn ra. Tứ phía trong lệ khí ngút trời quần sáng trở nên mỏng mảnh muốn vỡ. Tự diện có vẻ hoàng sợ, không ngờ công kích của đối phương mạnh mẽ. Như thế, với thần thông có thể so với tu sĩ Nguyên Anh của nó mới một. Kích đã rơi vào hạ phong. Trong khúc mắt màu đỏ của tự diện hiện lên vẻ sợ hãi tự hồ có ý muốn. Rút lui nhưng ngay thời khắc này một tiếng vang nhỏ truyền vào tai. Thanh xà đã từ chỗ bạc nhược trên màn sáng phòng hộ xuyên thủng qua. Lúc này dưỡng diện cực kỳ hoảng sợ nhưng muốn lui cũng đã không kịp, vội. Vàng phun từ trong miệng ra một đảo dưỡng hỏa. Đáng tiếc chỉ là vô ích. Vù một cây thanh xà đã xuyên qua dưỡng hỏa chui vào cái mồm đỏ như máu. Của dưỡng diện. Khóe miệng Lâm Hiên lộ ra nụ cười đắc ý còn rượu diện nọ há mồm dường. Như cầu xin tha thứ cùng muốn nói điều gì đó. Lâm Hiên hiển nhiên không mềm lòng. Hắn pháp quyết thúc dục bích huyến. U hỏa tàn phá rượu diện. Chỉ một lát sau khắp rượu diện đã bị một tầng Hỏa diễm màu xanh biếc đốt cháy rực tiếp hóa thành cho bụi. Cả quá trình bất quá chỉ trong thời gian nửa tuần hương. Sau khi tiến, dai thần thông lâm hiên tiến xa hơn trước, dở tay nhấp chân đắc diệt. Một quái vật tu vi nguyên anh kỳ. Lúc này Nguyệt Nhi đưa tay che miệng, một lúc lâu mới chầm chậm mở. Miệng thiếu ra, nơi này không phải huyến cảnh sao? Quái vật mới vừa. Rồi là thật sao? Đương nhiên là thật. Ánh mắt Lâm Hiên lộ ra vẻ tiếu ý trên mặt mơ hồ lại hiện ra vẻ kỳ lạ. Trước kia tu vi của ta quá thấp không hiểu sự huyền bí của luyện tâm. Lộ này đây đúng là thượng cổ thần tích của cổ tu sĩ. Thần tích. Không sai Lâm Hiên gật đầu bắt đầu chậm rãi giải thích mới đầu xem. Gia chỉ là cấm chế đơn thuần nhưng thực ra đây chính là phục hợp chi. Trận còn còn có phần lợi hại hơn cả đoạn cấm đại trận. Vào thời thượng, cổ cũng không có mấy, tu sĩ có thể bày ra phải là nhất danh đại sư. Khiến kẻ khác kính ngưỡng. Thiếu gia phục hợp chi trận là sao, người nói rõ một chút đi nguyệt. Nhi có chút hứng thú hỏi. Lâm Hiên cũng không có dấu diêm hướng qua thiếu nữ giải thích. Phục hợp chi trận chính là đem hai trận pháp lồng vào một chỗ tương Hỗ cho nhau uy lực được tăng lên rất nhiều Nguyên lý thì đơn giản Nhưng làm được thì vô cùng khó khăn vì chúng bài xích lẫn nhau Muốn kết hợp được thì không thể có chút sai lầm nào Thí dụ như bát quái trận cùng tam tài trận xem như là nhập môn Nói về Úi lực chỉ có thể vây khốn để tử linh đồng kỳ cấp thấp. Cho dù là tu. Sĩ vừa mới trúc cơ thành công cũng dễ dàng phá được. Nhưng nếu đem hay. trận pháp đơn giản nhất này phục hợp lại cùng có thể sát diệt được tu. Sĩ trúc cơ trung kỳ. Nghe vậy Nguyệt Nhi biến sắc. Thiếu ra vậy phục hợp chi trận là của. Những trận pháp nào. Huyễn Trần cùng dự đạo sát Trần kết hợp lại. Nói đến đây trên mặt Lâm Hiên đầy vẻ ngưng trọng cổ tu sĩ này cũng. Thật là âm hiểm. Lão bố trí Huyễn Trần khiến đoạn đường ban đầu đều là. Áo giác. Đồ là liệt hỏa băng đau hoặc là bị vạn dự cắn xé khiến người. Có cảm giác đau đớn nhưng nhiều nhất cũng chỉ ngất đi thân thể sẽ Không bị nửa phần thương tổn nên sẽ không ngờ. Vào sâu đột nhiên xong. Ra một phử với tu vi nguyên anh kỳ xuất kỳ bất ý sát diệt đối phương. Tâm cơ cùng xít đặt thực âm độc. Nghĩ lại kinh nghiệm vừa rồi lâm hiên thầm hít một ngụm khí lạnh thật. Ra ban đầu cũng không phải hắn đã nhìn ra cấm chế xảo diệu này xong. Với tâm cơ luôn luôn cẩn thận cho dù là ảo giác hắn cũng không để cho. Nguy hiểm đến gần nên mới diệt được rượu diện kia. Lúc này Lâm Hiên không dám xem thường đem cửa thiên linh thuẫn tế ra. Tay trái cầm hai tấm lục phù còn tay phải thì nắm sắn thanh hỏa kiếm. Giấu trong tay áo. Rất nhanh lại một màn huyến cảnh kỳ quái xuất hiện trong tầm mắt trong. Đó lại ẩn hàm sát trận. Linh quang lói lên rất nhanh thân hình hắn đã. Biến mất trong màn kỳ quang dưỡng dị này. Chừng mấy canh giờ sau lâm hiên rốt cuộc đã đi tới nơi cuối luyện tâm. Lộ một sơn đồng hình tròn chừng 20 mươi trường hiện ra trước mắt. Vách núi đen tuyển tựa hồ bên trong còn chứa cả tinh thiết. Phía trước có một bộ hài cốt tu sĩ đang tựa vào vách núi qua vô số năm tháng. Trang phục đã sớm thành cho bụi chỉ còn lại có một đống xương. Thiếu ra đây là vị Đại sư Trần Pháp Thượng Cổ kia sao? Thanh âm. Nguyệt Nhi lại vang lên. Lâm Hiên không có trả lời trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng mới vừa rồi. Xông vào luyện tâm lộ cũng không phải là dễ dàng dù không còn suốt. Hiện quái vật lợi hại như dù diện vừa rồi nhưng các loại cấm chế sát. Chiêu xảo diệu cũng tầng tầng lớp lớp. Có thể bày ra phục hợp trận. Pháp lợi hại như vậy, bộ xương trước mắt khi còn sống không phải là nhân vật đơn giản. Hơi chần chừ một chút, Lâm Hiên vỗ vào linh quỷ túi. Bên hôm đem thi ma nguyên anh nghỉ tế dạ. Đi, Lâm Hiên chỉ về phía trước, huyết quang trong mắt thi ma lóe lên không. Chút do dự sải bước tới bên cạnh hài cốt nhưng không có sự tình gì. Phát sinh Chỉ thấy thi ma phất tay một cái. Một đảo ma quang đen tuyền bay vụt. Ra đem hải cốt bao lại. Lâm Hiên nhắm mắt lại dùng tâm thần liên hệ. Bắt đầu tìm tòi. Rất nhanh đã có thu hoạch cách một tiếng mặt đất mở ra từ bên trong. Bay ra một túi chứ vật nho nhỏ thi ma chụp lấy rồi đem ma quang thu. Lại. Sau đó trên mặt đất xuất hiện mấy thứ bảo vật. Một thanh tiên kiếm. Hình dáng cổ xưa Hai cái bình ngọc bên trong có vẻ là linh đan thượng Cổ Còn có hai khối ngọc giản nói không chừng là ghi chép lại các trận Pháp kỳ diệu thượng cổ Nếu là người khác tuyệt đối là mừng rỡ tới cùng cực bảo vật mà cổ tu Sĩ lưu lại đương nhiên bất phàm Có điều thần sắc lâm hiên vẫn thản nhiên như trước một lần nữa đem cửu thiên linh thuẫn tế ra Thần niệm, khẽ động, hai tay thi ma chụp xuống thu lại các bảo vật rồi đem ngọc. Giàn áp lên chán. Đúng lúc này gì biến nổi lên bên ngoài mấy món bảo. Vật đột nhiên phát ra ánh sáng rượu gì sau đó hoành một tiếng nổ tung. Ra, không ổn. Thần tình lâm hiên hoàng sợ, vai lắc nhẹ đã thi triển thần thông cửu. Thiên vi bộ. Chỉ trong một nhịp hô hấp hắn đã lui ra hơn trăm trượng. Tiếp đó một tiếng nổ như xét đánh chuyện đến tay, sắc mặt hắn trở nên. Vô cùng khó coi nhìn bụi mù đầy trời. Một khắc vừa rồi hắn đã lệnh cho thi ma đem bảo vật cầm trong tay ném. Ra đồng thời phun ra lượng lớn thi khí hộ thể xong đã chậm. Lâm Hiên phất tay trái, một trận cuồng phong nổi lên đem cảnh vật phía. Trước hiện gió Chỉ thấy vách núi đá đã nứt ra đá vụn rơi xuống nơi này Như muốn sụp xuống Lâm Hiên nhíu mày tế ra một phù triện màu vàng là thạch hóa thuật thổ Hệ, Linh Quang chợt lói bắn vào trong vách núi đem mấy chỗ nứt tu bổ Sau đó ánh mắt của hắn nhìn xuống thi ma đang nằm trên mặt đất ngực Bụng đều bị thủng thi huyết từ bên trong đang chảy ra May đây là quái vật âm ti giới chứ đổi lại một tu tiên giả nhân tột. Cùng cấp thì đã sớm hóa thành cho bụi. Nguyệt Nhi thầm le lưới đối với lâm hiên càng bội phục kinh qua thiên. Tân vạn khổ đến nơi này tìm được bảo vật có ai còn ngờ tất cả đều là. mấy dập. Tu tiên giả thấy bảo vật trước mắt nhất định sẽ bởi vì mừng rỡ mà mất. Cảnh giác. Lúc này mới phát động bấy dập đánh lén khiến đối phương không kịp trở tay. Tâm cơ chu mật bố trí thật âm hiểm đối với vị Đại sư Trần Pháp Thượng. Cổ này trong lòng Lâm Hiên cũng thầm lạnh. Đây là nhân vật tâm kế nhất mà hắn từng gặp nếu như khi còn sống so đấu trí mưu cùng lão quá. Nửa hắn sẽ rơi vào hạ phong. Tay phải hắn rung lên đem linh dựa tối tế ra. Ma vụ vụ ra đem thi ma. Thu vào trong đó. May là có nó dò đường nếu không lấy dù không mất. Mạng thì lâm hiên cũng ăn không ít đau khổ. Lần này thi ma bị thương. Nặng tu dưỡng một đoạn thời gian hẳn là có thể khôi phục. Thầm mắng cổ tu sĩ này quá sức âm hiểm áp độc. Nhưng phí công thiết. Lập phục hợp trận pháp còn có bấy dập nên khẳng định có lưu lại có mật. Hoặc bảo vật chân quý gì đó. Ánh mắt lâm hiên lói lên đem thần thức thả ra tìm tòi khắp sơn động. Đai đo.